bặm môi ngồi hí hoáy. Nguyễn Văn A, lớp phổ cập 4E, học bóng câu lạc bộ ông bà cháu phần 7, tháng 11, 1994, 20.000 đồng. Rồi Nguyễn Văn B, Nguyễn Thị C. Tôi cười hỏi ba. Học bóng gì mà chỉ có 20.000 đồng vậy ba? Ba lắc đầu. Con thấy ít chứ gia đình chúng nghèo lắm. Món tiền này cũng được phần nào đỡ đần. Lát nữa con rảnh Chạy đi mua cho ba ít bánh kẹo để tối mai các thầy cô và tôi nhỏ trường phổ cập vui ngày 20 tháng 11. Khoảng 2 tháng sau, trong bữa ăn chiều, ba tôi buồn buồn kể chuyện về mấy đứa nhỏ. Tôi nghiệp, chúng sắp tổng kết học kỳ 1 rồi mà câu lạc bộ chưa đủ quà phát thưởng. Ba nhìn chúng tôi như giờ hỏi, anh hai tôi sốt sắn. Con có chừng 10 cây viết máy Trung Quốc, ủng hộ được không ba? Chị tôi lại nói, con có 5-6 cục xà bông thơm, cho được không ba? Ba cười rất vui, quay sang tôi bảo. Ngày mai con giúp ba gói quà cho tụi nhỏ nghe. Chấp ngay cơ hội tôi hí hững, con sẽ mua mấy tờ giấy kiến về gói quà, cả nơ nữa ngày ba. Ngờ đâu ba gạt phắt, không, làm vậy là phí tiền, lại không thiết thực, cái quý là biết tìm những gì mình đang có mà san sẻ cho các em, thế mới tốt. Tôi nào hay đã từ lâu ba lặng lẽ lượm mấy cái bao xốp xanh đỏ vài tờ giấy hoa đã dùng một lần để vuốt xếp lại dành gói quà. Kể từ đó, tôi biết để ý hơn đến tuổi nhỏ lớp phổ cập. Mỗi tuần, ba tôi có một giờ đứng lớp, giảng về đạo làm con, nghĩa làm người cho chúng. Ba kể tích sư cho chúng nghe, nói chuyện này cho chúng hiểu và làm theo. Ba lo nhất là làm sao duy trì được lớp phổ cập, khuyến khích chúng ham học và ngoan ngoãn hơn. Ông lặng lội khắp nơi, không quản nắng mưa sáng tối, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ cho tuổi nhỏ. Việc làm ấy của ba dần dần đã lôi kéo theo cả nhà tôi, thấy sách truyền hay, mua cho tụi nhỏ, có tấm giấy hoa hay cái hộp đẹp cũng đây dành cho tụi nhỏ. Một hôm không biết ba vận động ở đâu về, một cái vải quần tây thật to, vui vẻ kể cho chúng tôi nghe kế hoạch của ông. Giữ lại vài quần chia cho các thầy cô, số kia sẽ bán lấy tiền mua cái khác cho tụi nhỏ. Hai cha con tôi ngồi lại cùng bàn tính việc bán mua. Ngày phát quà, tôi chở ba cùng một bao đồ to tướng đến trường phổ cập. Lũ nhỏ mà tôi thường ná tránh khi thấy chúng mời mua vé số hay nằn nì bán bánh cam bánh còng. Sao hôm nay bỗng dễ thương hơn? Ba tôi hỏi thăm từng đứa, ngồi nghe chúng kể chuyện học, chuyện nhà. Đối với ba, chúng rất mực lễ phép và thân quen như một người ông của mình. Ngày ba tui bệnh, Tôi trở thành thư ký riêng cho ba Ba đọc cho tôi viết hết lá thư này đến lá thư khác Tôi viết mà trong lòng cứ lo Không biết người ta có xem trọng những ý kiến của ba hay không Chẳng gì to tác Chỉ toàn là những kinh nghiệm mà ba đã rút ra Qua nhiều năm làm việc ở địa phương Vận động các nhà hảo tâm như thế nào Lên kế hoạch lo cho tuổi nhỏ ra sao Tổ chức sinh hoạt và đứng lớp giờ đạo đức Cần làm những gì Cứ mỗi lần xong một lá thư, tôi thấy ba dường như nhẹ nhõm hơn, như hoàn tất một trách nhiệm mà ông bắt buộc phải lo, một công việc mà ông đã dành bao tâm huyết. Rồi ba ra đi. Thối hôm đó, trong lúc gia đình đang rất đông khách viếng, thì tôi nhận ra chú Năm, một thành viên của câu lạc bộ ông bà cháu, đang ngấp ngé ngoài cổng. Tôi chạy ra, ngỡ ngàng nhìn về phía đầu hẻm, một đoàn học sinh, Xếp hàng đôi ngay ngắn, đang đứng chờ từ bao giờ. Tuổi nhỏ của ba tôi đó. Tôi ra hiệu cho chúng vào nhà, với những nét rụt rè, ngơ ngát, chúng khẽ khàng nhường nhìn nhau tụ tập trước linh cửu của ba tôi. Một đứa con gái, trông có vẻ lớn và chỉnh chặt nhất, đứng đầu. Sau khi nhìn các bạn nhận đủ nhang xong, ngập ngừng lên tiếng. Kính thư ông mười, rồi lúng túng méo máu. Nó khóc, mấy đứa đứng sau sụt xịt khóc theo, không ai cầm được nước mắt lúc đó. Chú Năm vuốt vai dỗ dành nó, mẹ tôi mắt lưng trồng lặng lẽ ngồi xuống ghế. Mấy đứa cháu nội không cần giữ kẻ, khóc hù hụ nhớ ông. Sáng hôm sau, khoảng một tiếng đồng hồ trước lúc đồng quát, tôi tiếp cô Dê, thành viên của Ủy ban Chăm sóc và Bảo vệ Thiếu niên Như Đồng Quận. Người mà ba tôi đã gửi vài lá thư truyền kinh nghiệm lúc sinh thời Cô ngẹn ngào bảo với tôi rằng Cô biết tin trẻ quá Chỉ mới tháng trước đây thôi Cô có nhận được thư ba Đang định đến thăm ba Trao đổi và xin ý kiến của ba Ngờ đâu muộn mất rồi Tôi khóc Nhưng sau tận trong lòng tôi lại thấy rất vui Vui vì những tâm huyết ngày nào của ba thôi Vẫn được trân trọng Vui vì nỗi tự hào Tôi là con của người Và trên hết Vui vì vẫn còn đó những cách tay Những tấm lòng lo cho tuổi nhỏ